Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Là, là cái đó Tuấn và Lan nhìn theo cánh tay của Bình Chỉ Tuấn trở thốt lên Là một mớ tóc người Lan nghe Tuấn nói vậy thì giật nầy cả mình Đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Tuấn Lấy hết sức bình tĩnh của mình Lan bước tới cùng Tuấn tới chỗ mớ tóc Tới nơi Lan run rẩy nhìn Tuấn Là tóc của phụ nữ sao Tuấn bình tĩnh quan sát thêm một hồi Rồi quay sang Lan nói Đúng là tóc của phụ nữ Nhưng sao lại cắt bỏ rồi vứt ra suối như thế này? Hơn nữa mớ tóc này rất dài, phải nuôi cả mười mấy năm mới có thể. Lan lắp bắp, phụ nữ ở đây đều không cắt tóc ngắn mà chỉ nuôi tóc dài rồi búi lên. Ở đây người ta luôn quan niệm mái tóc càng dài thì đức hạnh của người phụ nữ càng lớn. Cho nên ai cũng muốn nuôi tóc của mình thật dài chứ không ai cắt đi bao giờ. Nghe Lan nói như vậy thì Tuấn cảm giác được có chuyện gì đó không an toàn ở đây. Phô tình lúc này Tuấn cảm nhận được một mùi gì đó tanh tanh như là mùi của máu, thi thoảng lại phà vào mũi, Tuấn liền dục. Thôi, có lẽ mình đi chỗ khác chơi đi, chỗ này như thế như vậy cũng đủ rồi. Địa thùng lúc mịt tiên rồi còn quay về không sợ tối mất. Nhìn sang ban đích nhân viên có vẻ vẫn còn sợ hãi, Tuấn liền nói dối để chấn an. Là tóc giả thôi mấy đứa không có gì phải sợ cả. Nghe Tuấn nói vậy Hương liền thắc mắc, sao anh lại khẳng định nó là tóc giả Chẳng là anh làm người buôn tóc hay sao? Tuấn mỉm cười toan trả lời thì Lan nói chen. Anh ấy là công an mà lại không phân biệt được tóc giả hay tóc thật hả sao? Nghe thế là nói như vậy, lúc này cả ba đứa mới có vẻ tin tưởng hơn. Những đôi chân dường như đã tự tin trở lại. Bước theo Tuấn và Lan hướng về thung lũng Mỹ Tiên ở bên dưới dòng suối. Một chiếc đầu trọc lốc từ từ nổi lên trên mặt nước nhìn theo năm người. Trên đường đi Tuấn liền hỏi Lan ban ấy em vào trong nhà gì em sao gì ấy làm gì mà đông người đứng ở ngoài chờ như vậy lan lúc này liền đáp đó là gì so là gì họ của em trước kia dì ấy và chú hưng đi sang trung quốc làm ăn chú hưng về có vốn mở nhà hàng còn dì so thì học được cách bốc thuốc chữa bệnh nhưng dì ấy không có đi lên phố làm ăn mà ở lại để giúp cho dân bản những người ban ấy anh gặp là đang chờ dì bốc thuốc miễn phí cho đó tuấn tỏ ra ngạc nhiên liền hỏi Cả chung cũng đi, sau rồi mỗi người theo một con đường riêng. Nhưng mà dù sao thì cả hai đều mang những gì tốt nhất về đây để giúp cho dân bản. Dì So và chú Hưng quả thật là những người có tấm lòng lương thiện. Lần hãnh diện trả lời. Vì thế mà cho đến bây giờ lời nói của dì So ở cái bàn này chỉ thua mỗi trường bàn mà thôi. Ai cũng quý trọng gì hết. Tuấn liền cười rồi nói. Vì thế mà cô cháu gái cũng mang theo cái gian di chuyển rất là thông minh và có tấm lòng lương thiện lan ngượng nghịu không đáp tuấn hỏi con suối mơ khi nãy bắt nguồn từ đâu về em lan lúc này liền đáp lời của tuấn con suối này bắt nguồn từ chính núi ma đó tuấn khẽ giật mình anh vừa bước đi vừa đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó bước qua một con đèo nhỏ thì cả năm người đã bước tới thung lũng mỹ tiên nhìn thấy phong cảnh của nơi đây tất cả mọi người đều phải trầm trồ kinh ngạc dọc theo cả thung lũng là hàng loạt những loài hoa ban đang thi nhau khỏe sắc những chùm hoa ban trắng xòe cánh tinh khôi hay là hồng tím nhẹ nhàng khoe vẻ đẹp thanh tao thơm mộng. Cùng với mùi hương thơm quyến rũ ngây ngất những thảm cỏ xanh mướt trải dài theo những triển núi hương và nguyệt phải thốt lên trời đất ơi đẹp quá luôn đó chị lan quê chị có nhiều cảnh đẹp thế này mà không cho tụi em biết sớm bình lúc này liền nói xen vào Biết thế này chẳng cần phải đi du lịch đâu xa cho tốn kém Mất vài trăm tiền xe là được ngắm cảnh tiên rồi Lan mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ một lượt rồi đưa mắt sang Tuấn Dường như Tuấn cũng đang say cảnh đẹp của thung lũng Mỹ Tiên Lan tiến sát lại Tuấn Thế Lan tới thì Tuấn quay người lại rồi cười nói Đúng là cảnh đẹp thật đó Một nơi phong cảnh tuyệt đẹp thế này mà lại không thể phát triển du lịch Mà em này sao nơi đây lại được gọi là thung lũng Mỹ Tiên Lan nhìn Tuấn bằng một ánh mắt nhẹ nhàng rồi đáp Ngày bé em nghe mọi người kể là thung lũng hoa này đẹp quá Đến nỗi mà tiên trên trời cũng phải sai cảnh đẹp của nơi này Mà quên cả đường về trời Cho nên mọi người mới gọi nó là thung lũng mị tiên Nghe Lan nói xong thì Tuấn liền chép miệng ra điều tiếc nuối Một nơi đẹp và yên bình thế này mà là có chuyện ma quỷ bắt cả chục mạng người anh vẫn không sao có thể tin được Ở đây lại đang xảy ra những cái chuyện tâm linh kinh hoàng như thế Nói rồi, Tuấn lại đăm chiêu hướng mắt ra xa, Tuấn bị thu hút bởi lưng chừng núi phía xa. Có một cây cổ thụ lớn đang hòa mình vào cùng hội hoa, khoe sắc của cả thung lũng, nó mang trên mình. Nghe hot nhất tại đọc